Long đồ án. Quyển 12. Chương 327. Đang thiện TRÀ trang. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Sáng sớm hôm sau. Trệnh Chiêu vừa tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường ngay cạnh giường. Trệnh Chiêu dụi mắt nhìn rõ ràng, chị thấy Bạch Ngọc Đường đã ăn mặc chỉnh tề, cứ thế me tựa vào đầu gối, chống cằm nhìn mình chăm chăm, trong tay còn cầm một bọc kẹo đường. Trệnh Chiêu mở to mắt nhìn. "Ngươi làm gì đó?" Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười đôi tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương bên mé truyện chiêu nhỏ giọng nói người phải nói là chào buổi sáng ngọc đường truyện chiêu rung một cái giọng nói này của bạch ngọc đường rõ ràng là ăn quá nhiều đường nên mới ngọt thế mà truyện chiêu muốn giấu túi đường kia đi bạch ngọc đường lại nhanh chóng nhét ngay vào trong ngực của ta rồi Triện chiều cấm ngữ Đường đường bạch ngủ ra Lại giấu túi đường như giấu bảo bối thế kia Mà ở bên ngoài Tiếng người ồn ao cũng bắt đầu nổi lên Xem ra mọi người cũng dậy hết rồi Triện chiều ngồi dậy vươn vai Thoải mái à Bạch Ngọc Đương vẫn tựa vào gối đầu Nhìn con mèo trước mắt mình bất cứ ai biết võ công đều nói truyện chiêu xương cốt thanh kỳ cực thích hợp luyện võ nhất là rất có thiên phú luyện khinh công đúng là không sai bạch ngọc đương nhìn lúc truyện chiêu vươn vai để lộ ra cánh tay cùng cổ tay thon nhỏ đột nhiên ngây ngẩn mèo này ngày cậy dáng xương cũng đẹp như vậy nữa truyện chiêu vươn vai xong rồi quay người lại liền nhìn thấy bạch ngọc đường đang tựa vào gối đau người đời đều nói bạch ngọc đường là mỹ nam tử cực kỳ hiếm có trong đời đúng là không sai truyện chiêu nhìn bạch ngọc đường tùy ý dựa vào như vậy bàn tay đỏ đầu để lộ ra cổ tay cùng cánh tay thon nhỏ lại hơi thất thần chuột này ngay cả dáng xương cũng đẹp như vậy hai người cứ đối diện ngắm nhau như vậy bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó có người đẩy cửa ra tiểu tứ tự ghé đầu vào miu miu bát bát sau lưng tiểu tứ tử triệu phụ cũng có mặt vừa mới nhìn vào trong đã không khỏi suýt xoa này được chứ. Hai người này hình như lại bị nhan sắc của đối phương làm cho mê mẩn rồi đây. Mời sáng sớm mà, có phải mình tới không đúng lúc không à? Tiểu tư tự thì không hiểu nhiều như thế, bị tới đây là có nhiệm vụ à? Vừa thấy hai người để dậy rồi liền chạy vào. Còn chưa chạy đến bên cạnh giường, đã bị tiểu ngủ lồi một cái kéo đến bên cạnh mình, hai chân trên ổn lấy, dùng cái đầu to tướng mè cọ bé. Tiểu tứ tự bỳ tiểu ngủ cọ chơi tròn ván, nói: "Phú Thân bảo cháu đến hỏi xem hai thúc có rảnh không?" Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật. "Rảnh." Chuyện chiêu hỏi có phải công tôn đã phát hiện ra gì rồi không? triệu phụ cũng đi vào nói. thường ngọc kia hôm qua lại thất cả đêm, sáng nay nhìn hai cái quần thâm còn to hơn cả mắt gấu trúc nữa, bảo là cần mười mấy cao thủ thành công cực cao giúp đỡ. triển chiêu cùng bạch ngọc đương nhanh chóng rửa mặt một cái. Đi theo bọn triệu phổ cùng tiểu tứ tử ra ngoài Trọng viện, cả đám bao gồm cả thiên tôn, ân hầu cùng ở đây Cộng thêm đám người triển chiêu, bạch ngọc đương cùng triệu phổ Cùng đã góp đủ mười mấy cao thủ rồi Mà không phải chỉ là một đám cao thủ bình thường thôi đâu Tất cả đều cao thủ thượng thừa nữa Bên bàn ăn Ông Lan Từ bưng chén trà xăm cùng một bát cháo gà ninh đông trùng thảo, đẩy sang trước mặt công tôm. Ai nhè, đừng có ỷ vào mình trẻ túi mà lại coi thường sức khỏe vậy á. Lục Tuyết Nhi bên cạnh cũng gọt đầu. Một đêm không ngủ bằng 10 ngày thức đó á, ngươi nhìn ngươi gầy như vậy. Bao phu nhân cũng ngồi bên cạnh mọi người. Cùng ra các lữ di nhìn một sắp giấy thật dày trước mặt. Bên trên viết đầy chữ, còn vẽ đầy cả hình. Mẹ nhìn qua bút tích cũng biết là do công tôn viết. Bao đại nhân lặng lẽ ngồi bên cạnh nhận lấy ánh mắt khiếu nài của ba vị mẫu thân, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Gần như ngày nào hắn cũng dặn dò công tôn đi ngủ sớm một chút, Đừng có thức đêm nữa Nhưng mà thường thì cử đến ngày hôm sau Thì công tôn mới hết vận Bào đại nhân cũng lò lắng cho sức khỏe của hắn à Thái sư ở bên cạnh còn chêm vào Ta nói lão bao à Phải phong phủ của ngươi thế này là muốn lấy mạng người ta sao à Ai nha Lời còn chưa dứt đã bị bao đại nhân đạp cho một cước Triệu phổ đi vào viện, liếc Công Tôn một cái. Công Tôn thấy hắn liếc mình, cũng liếc lại một cái rồi quay ngoắt mặt đi. Triệu phổ ngượng ngung ngồi bên cạnh hắn, cũng không nói gì, chỉ bưng chén uống trà. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều cảm thấy, hình như Triệu phổ cùng Công Tôn có cái gì không đúng lắm thì phải. Điện chiếu lẳng lặng lẽ kéo tiểu tứ tử sang, hỏi: "Chè cháu với Triệu Phổ sao vậy?" Tiểu tứ tử biểu môi: "Hôm qua rõ ràng cháu cùng cậu cậu đã bắt phụ thân đi vào ngủ rồi. Phụ thân nói cháu ngủ trước, người đọc mấy trang sách rồi sẽ ngủ, sau đó cháu ngủ tiếp đi mốc. Sáng nay vừa dậy liền thấy chăn bên cạnh cháu cũng chưa được mở ra." mẹ phụ thân cũng không thấy đâu Vì vậy cháu chạy ngay đi tìm cậu cậu Cậu cậu chạy đến dược phòng Quả nhiên đã nhìn thấy phụ thân ở đó Hai mắt thăm quầng. Sau đó cậu cậu liền cãi nhau với phụ thân Triện chiêu tò mò Hai người đó cãi nhau thế nào Tiểu tứ tự suy nghĩ một chút Cậu cậu mắng phụ thân rất lớn Nói gì mà, tài phong phụ cũng không phải do ngươi mở người chết cũng không phải nương ngươi Ngươi việc gì phải mang mạng của mình đi vứt hả Ngươi có mấy cái mạng à Ngươi còn gầy hơn cả cây gậy trúc có soi gương nhìn qua chưa hả Ngươi mệt chết rồi tiểu tứ tử phải làm sao đây Ngươi không phải là người thông minh nhất thiên hạ hay sao Sao lại còn ngu hơn cả heo nữa hả Kêu nhà ngươi ta dạy một lần không nghe, Hai lần không nghe, Nhưng đến lần thứ ba là để biết nghe rồi, Ngươi lại không thể nhớ nổi à. Triển chiêu rụt cổ lại, Bạch Ngọc Đường cũng kinh hãi. Triệu Phổ thật sự nói vậy. Tiều Tư tự biểu môi, Cậu cậu nói rất nhiều, Rất lớn à, Các ngộ tác cùng Lan Trung đều bị dọa chạy hết, Mấy da da nại nại của me cung cũng bị dọa chạy. Cậu cậu còn nói, sau này nếu phụ thân còn thức đêm nữa, cử thức ở đâu là đốt ở đó, ai cùng người thức liền làm thịt người đó. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Triều phổ giận quá hóa rồ à. Vậy che cháu nói sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, Tiểu tứ tự nói, Đầu tiên phụ thân hơi ngẩn người một chút, Sau đó cãi lại, Nhưng không thắng được cẩu cẩu. Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái, Lâm và Hỏa không biết đã góp đến khi nào hỏi. Phù thần cháu không cãi lại. Tiểu tứ tự ngửa cái mặt tròn xuyên lên, Hình như bé cũng khó hiểu đúng nha hình như đây là lần đầu tiên phụ thân cãi nhau thua người ta không hiểu sao lúc này trong đầu mọi người lại thoáng qua một ý niệm không mấy tốt đẹp lại bò lỡ một màn đặc sắc rồi tuyệt quẻ sau đó thì sao Triển Chiêu hỏi sau đã tiếng cãi nhau thu hút Ân Di Di cùng Bạch Di Di Hai người tới kéo phụ thân đi, từ lúc đó phụ thân không thèm để ý cậu cậu nữa. Triển chiêu tò mò triệu phổ mắng chè cháu hăng bậy mà cháu không ra mặt giúp sao. Tiểu tứ tử quẹt miệng Cậu cậu nói cũng đúng mà, tiểu tứ tử cũng không muốn phụ thân thúc đêm à. Mọi người theo bản năng mà ngẩn mặt lên nhìn hai người đang ngồi hai bên đầu bàn kia. Không khí giữa Triệu Phổ cùng Công Tôn có chút quái dị. Ai nghe, rất thú vị a. Công Tôn ăn xong cháo rồi, quay mặt sang, vừa lúc nhìn thấy Triệu Phổ đang cầm cái chén liền lén nhìn mình. Hai người vừa đối mắt cái, Công Tôn đã quay phát mặt đi du phổ nhìn trời. Công Tôn nhìn đám truyện chiêu đang tụ tập đằng kia, ý là tập trung ở đó làm cái gì a? Đến đây đi. Đám người truyện chiêu vội vàng chạy qua ngồi xuống. Ân Hậu cùng Thiên Tôn đã sớm đến, ngồi bên cạnh uống trà ăn điểm tâm, một đám lão nhân già vẫn tiếp tục cách sống của lão nhân già không thèm để ý vấn đề tình cảm của đám con cháu. Triển chiêu nhân lúc Ân Lan từ đi lấy thêm cháo gà cho Công Tôn liền ôm Tiểu Tư Tử ngồi vào bên cạnh hắn, tò mò hỏi: Công Tôn tiếp theo người định làm gì? Công Tôn cầm sắp giấy viết tay vừa nãy mấy người bao phụ nhân xem, nói: Ta đã phân tích qua sơn trà hoa các người cần phải bình tĩnh vừa nói công tôn vừa tới một câu tất cả sơn trại hoa đều có độc mọi người đang ăn điểm tâm đồng loạt ngừng đũa triệu phổ câu mày tất cả đều có độc công tôn liếc hắn một cái quẩy miệng triệu phổ co giật. cúi đầu ăn cơm trong lòng lại than thầm Thừ ngốc hẹp hoi Công tôn mở sắp giấy kia ra Mọi người liếc mắt một cái Sau đó đều theo bản năng mà dụi mắt Cái mặt giấy chì chết chữ này viết cái gì à? Người nói tất cả hoa sơn trà đều có đọc sao? Triển Chiêu cảm thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng Nhưng mà qua phần tích Có một chút kỳ quái Công Tôn nói Mỗi một loại trà hoa, dược tính lại khác nhau, có điều cũng không phải là loại độc nhất. Chỉ có hai bình trà mà chúng ta nhặt từ khách điếm kia về mới là độc nhất. Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Không phải lúc trước chúng ta vẫn cảm thấy là phấn quỳnh hoa có làm ảnh hưởng đến sơn trà hoa sao? Công Tôn hỏi Tất cả mọi người cùng gật đầu. Sự thật đúng là như vậy Sơn trà hoa cũng bị ảnh hưởng bởi phấn của Phạm Quỳnh Hoa Câu trả lời của công tôn ngoài dự đoán của mọi người Tất cả mọi người lại nhìn công tôn Nói thế này đi Công tôn nói Hoa sinh sản qua thụ phấn Cùng loại hoa có thể thụ phấn cho nhau nhưng mà khác loại hoa thì không thể nào có thể thụ phấn được trừ khi có tác động của con người đơn giản như nói hoa đào không thể thụ phấn để cho trà trái quyết được đi tất cả mọi người cùng gật đầu nhưng mà bản thân phạm quỳnh hoa này lại do hoa trà cùng hoa quỳnh được con người phối giống tạo thành cho nên nó có thể bị ảnh hưởng bởi phấn hoa trà Công Tôn nói tiếp Bởi vì Phạm Quỳnh Hoa rất đặc biệt Cho nên chúng ta mới liên tưởng vụ án theo hướng ngược lại Mọi người nhìn nhau một cái Đều hiểu được ý Công Tôn rồi Bao đại nhân gật đầu một cái Ý tiên sinh là Hùng thủ vốn dĩ trồng sơn trà hoa có độc Nhưng mà không ngờ đến việc phấn hoa của sơn trà hoa Lại có thể ảnh hưởng đến các loại hoa khác Cho nên mới dẫn đến việc sơn trà hoa trên núi Cùng Phạm Quỳnh Hoa đều có độc đúng không? Công tôn gật đầu Đúng là như vậy Sơn trà hoa khắp nơi ở đây đều có độc Nhưng mà có loại độc tính cao Có loại độc tính thấp Mà độc nhất chính là loại hạ trong ấm trà của tiểu trường khanh kia Cũng chính là loại trà hoa đã độc chết nhất dịp phụ nhân. Cho nên, Triển Chiêu nói, chỉ cần tìm được người bán loại trà hoa độc nhất đó là có thể tìm được hung thủ hại chết nhất dịp phụ nhân. Nhưng trong các lá trà khác ở ngoài thị trường đều không có độc. Bách Ngọc đường nói, có nghĩa là loại trà này không tự nhiên sinh trưởng, công tôn gật đầu. vậy làm thế nào để tìm được nguồn gốc? bao đại nhân rất tò mò. công tôn khẽ mỉm cười, quờ quờ sắp giấy trong tay. dựa vào những loại hoa sơn trà khác thôi. tất cả mọi người ngây ngốc nhìn công tôn. như vậy cũng tìm được. công tôn gật đầu. có thể. Nhưng mà phải nhờ các vị cao thủ giúp một tay Tất cả mọi người cảm thấy thú vị Tìm thế nào? Công tôn hằng hái bưng bưng mà mở đóng giấy kia ra Giải thích cho mọi người làm thế nào Mà sơn trà hoa có thể thụ phấn cho Phạm Quỳnh Hoa Cũng làm thế nào mà phấn hoa có thể di chuyển đến địa điểm thụ phấn Làm thế nào để xác định thời gian đến kỳ thụ phấn hoa? Thông qua việc tính toán hướng gió, thông qua địa hình có thể làm biến đổi hướng di chuyển của phấn hoa để tính toán địa điểm. Công Tôn còn nói rất hăng say khiến cả đám chị biết cấm ngữ, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là đàn gãy tài trâu. Công tôn vừa nói xong liền cảm thấy mọi người lại đang cúi đầu yên lặng ăn cơm. Tiểu tứ tử thì đang gắp một cái bánh bao đặt vào bát hắn, ngẩn đầu ý nói. Phụ thân, mọi người nghe không hiểu đâu, người mau ăn cơm đi. Công tôn gãi cằm, vừa mới chuẩn bị ăn bánh bao thì lại nghe triệu phụ hỏi. Tiếp đó thì thế nào? Công tôm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Triều phổ hỏi, Thạng tạm gió thổi hướng Bắc thì thế nào? Công tôm nhìn chầm chầm triều phổ một lát, Cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại nghe hiểu ẹ. Không phải, địch sát mè nói, Triều phổ sợ phiền toái nhất mà cũng chịu nghe hắn nói sao? Bên cạnh, triệu tươi tự tư gặp bánh bao cho triệu phổ, ý là được đá cẩu cẩu, hai người hòa giải đi. còn đang nói chuyện, Cả đám ảnh về biến mất tâm từ sáng nay để trở lại, mọi người đều xách theo mấy thùng đựng những sợi dây thân bằng tờ đỏ thật dày. tiền sinh tuần này đủ chưa? các ảnh về hỏi công tốn. Công tôn nhìn một chút, gật đầu. Đủ rồi. Truyện chiêu không hiểu, hỏi. Cần nhiều cuộn dây vậy làm gì? Công tôn nhìn trời, quẻ nhiên không chịu nghe gì cả. Có điều còn chưa đợi hắn giải thích cặn kỹ lại lần nữa. Triệu phổ rất kiên nhẫn ngồi nghe công tôn nói hết ban này để tóm được lại, nói. Thư Ngóc kia đã tìm được phương hướng rồi. Mọi người chúng ta cầm một cuộn dây, vừa đi theo một quy luật nhất định vừa thả dây. Chỗ mà mọi người gặp nhau chính là nơi gần phấn hòa góc đó. Mọi người nghe xong rồi cùng nhau suy nghĩ một chút, rồi lại đồng loạt vỗ tay. Oa, biện pháp thật hay a. Công tồm bừng chén trà thấm giọng. Nói cả buổi lại bị tổng kết thành một câu như vậy à Triệu phổ mỉm cười nhìn công tôn Công tôn quay phát mặt một cái Hiển nhiên vẫn còn tức giận vì chuyện ban sáng Triệu phổ nhìn tiểu tứ tử Ý là Chà con sao lại hiệp hội như vậy chứ Tiểu tứ tử nhướng mày lên Ý là Chính là do cậu cậu chọc sẵn cậu cậu phải có trách nhiệm dỗ lại phụ thân đi. triệu phụ gãi đầu, vừa rồi hình như mình mắng cũng hơi quá, nhưng mẹ cũng tài thư ngốc kia không tốt cơ, đã nói bao nhiêu lần với hắn lại không được thức đêm mà hắn vẫn không nghe. đang suy nghĩ xem làm hòa thế nào đây, đột nhiên Hỷ nhi lại bưng cho triệu phụ một tô mì thịt bò nóng hổi tò tướng lên triệu phổ vừa nhìn, tầm tình rất tốt à. Âu Dương nhanh chóng hỏi Hỷ Nhi. Còn nữa không, bà cũng muốn ăn. Hỷ Nhi ngẩn ngươi, sờ cầm. Ngươi cũng muốn à, vậy chờ đến sáng mai đi. Hôm nay chị nấu có một tô thôi. triệu phổ sùng sướng ăn mì, có chút hẻ hê mà nhìn Âu Dương thiếu chinh. Âu Dương cũng buồn bất, sao lại chỉ nấu có một tô mì. Mì thì có, nhưng nước dùng cùng gia vị chỉ còn đủ một chén thôi à. Hỷ Nhi nói, lúc mọi người nấu mì thịt bò ăn hôm qua, tiền sinh nói chúng ta để lại một chút. Mấy hôm trước cậu Vương Gia nói muốn ăn mì thịt bò, cho nên ta chỉ giữ lại có một phần thôi triệu phổ còn đang nhai mì liền nhìn thấy mọi người đều lên án nhìn mình ỷ là ai da vậy mà ngươi còn mắng người ta được âu dương hiếp mắt nhìn triệu phổ chọn người thối miệng người đã đau lòng chết chưa e triệu phổ nuốt mì xong gài gãi đau làm sao bây giờ ăn cơm xong Mỗi người cầm theo một cuộn dây, Công Tôn lại giao cho mỗi người một trang giấy Bên trên có viết ngắn gọn về ngọn núi có hoa sơn trà Mê mọi người phải đi Sau đó cần cứ theo chỉ thị của Công Tôn Mỗi người xuất phát từ một hướng khác nhau Nếu gặp núi thì phải đi thế nào? Rẽ bao xa? Gặp sông phải rẽ hướng nào? Tổm lại cứ đi theo quỹ đạo định sẵn là được Cứ đi như vậy đến cuối cùng là có thể tìm ra sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất thần kỳ Công Tôn suy nghĩ một chút Nói Ta tỉnh ra như vậy Nhưng rốt cuộc có thành công hay không Còn phải thử mới biết được Mọi người cũng cảm thấy cứ thử một lần đi Vì vậy liền chia nhau làm việc mọi người mang theo một ảnh về giúp kéo căng dây. Tiểu tứ tự cũng muốn đi chơi, vì vậy tiêu lương liền cõng bé chạy theo bọn chuyển chiêu. chờ tất cả mọi người đi rồi, công tôn liền nhìn triệu phổ đang cầm một tờ giấy đứng bên cạnh mình. hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau. triệu phổ kéo hắn một cái, dùng giọng cực nhẹ nhàng nói. Không phải ngươi cũng muốn đi sao? Đi cùng ta nhé! Công tôn liếc mắt nhìn hắn. triệu phổ đưa tay ra kéo công tôn một cái. Công tôn cũng không có làm mình làm mấy. Nói thật, hắn cũng biết triệu phổ chẳng qua là có ý tốt. Chỉ là tên lâu manh này quá thối miệng, Nói quá khó nghe. Nhưng mà... Nếu triều phổ hắn mặt dày mày dạng cầu xin mình thề thứ, công tôn cũng không thèm tức giận làm chi, quyết định đi cùng hắn. thấy sắc mặt công tôn dịu lại, triều phổ liền đưa tay ôm hắn, nhảy lên tường, đi cùng bọn tự ảnh về dạy ảnh. Rất nhanh sau đó, mỗi người đều đã phụ trách một mảnh sơn trà hoa, Chỉ để lại mấy nha dịch giữ chặt một đầu dây, mọi người bắt đầu căn cứ theo những gì Công Tôn hướng dẫn, đi rãi dây. Dọc đường đi, đúng là có núi có sông. Công Tôn còn viết rất rõ cần phải đi, phải tránh thế nào. Vì vậy lần này mọi người đúng là vượt dốc băng đều mè đi. Cũng may mấy người này khình còng tốt, cứ đi thẳng như vậy. Đi một mạch đến gần trưa Đến khoảng giữa trưa Triện chiêu phát hiện đã chạy đến dãy núi gần với Ấn Thiên Phủ rồi Tiêu Lương ở bên cạnh mệt đến thở dốc Tiêu tư tự lúc này cũng đã nằm im trên lưng bạch ảnh Vậy mà cũng chưa có thấy được người nào hết Tiêu Lương hỏi Ai nha, vậy là phải chạy đến khi nào á? Dây không đủ dài rồi. Bạch ảnh nhìn cuộn dây chỉ còn dư lại chút xíu. Triện chiêu còn đang nghi ngờ, thì thấy tiểu tư tử nằm trên lưng bạch ảnh, đột nhiên chỉ về phía trước. Bên kia! Triện chiêu vừa mới quay đầu nhìn, chỉ thấy ở đối diện, bạch Ngọc Đường đang kéo một sợi dây đi ra từ trong một khu rừng. Bên kia nữa, Tiêu Lương lại chỉ về hướng Tây Bắc. Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn, chỉ thấy ân hậu cũng tới rồi. Sau đó bốn phía xung quanh đều có người tới. Thiên Tôn, Lục Thiên Hàng, Hồng Cấu Nương, tất cả mọi người đều đang kéo một đầu dây. Cuối cùng triệu phổ cũng cộng công tôn nhảy từ một thân cây tới. Trong tay mọi người đều cầm chỉ đó, tập trung tại một chỗ. Vì vậy, mọi người tại chỗ đều tròn mắt ngạc nhiên, ngược lại cũng cảm thấy có chút khó tin. Công tôn lại tính thành công, lại thành công thật. Công tôn cũng cảm thấy bất ngờ, vì vậy mọi người lại ngắm bốn phía xung quanh. Xung quanh đầy có hoa sơn trẻ sao? Triển chiêu hỏi Những người khác cũng nhìn công tôn Công tôn nói Nếu như tài đoán không sai Hắn là ở trong vòng một dặm quanh đây Trong vòng một dặm Mọi người đang chuẩn bị tách nhau đi tìm thi lại thấy thiên tôn đang đứng trên ngọn cây đột nhiên chỉ về một phía. bên kia có một sườn trang. bạch ngọc đương nhảy lên cây, đứng trên ngọn cây nhìn theo hướng chỉ của thiên tôn cũng câu mày. chị thấy trên sườn núi cách đó không xa có một nơi giống như trang viên, bên trong rất ít phong nhưng lại trồng rất nhiều thứ bên sườn núi. Trừ các loại hoa quả rau củ thực phẩm, lẻ trà xanh cùng hoa cỏ ra, bên trong còn trồng một mảng lớn hoa sơn trà. Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, có thể chính là chỗ đó. Xe ảnh chạy đi thăm dòm một chút, trở lại báo cáo. Trước cửa sơn trang đó có một biển hiệu tên là Đan Thiện Trà Trang. Tài đến phụ còn hỏi thăm một chút Nghe nói là của một thương nhân ứng thiền phủ Tên là Đan Nghĩa Nhân Chuyện dùng để trồng hoa quả rau củ cùng lá trà Tất cả lá trà cùng nông sản ở đây đều dùng cho nông trang Không bán ra ngoài Tất cả mọi người đều nhìn triển chiếu thiền gia này có lại lịch thế nào? Triển Chiêu gãi đâu? lâu trước đến giờ chưa từng nghe qua a. Để bao đại nhân đến hỏi dịch đại nhân trước đã đi. Cung Tôn nói. Hay là cứ vào Hải một bong đi. Triển Chiêu vừa định chạy qua thì đã bị Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu kéo lại ngay. Cùng Tôn xua tay. Đừng nóng vội, thứ này không phải loại độc tầm thường đâu. Nhất vì phụ nhân chị Dính có chút xíu đã phải mất mạng rồi, không được làm loạn. Xe cát lử di gật đầu Dù sao thì sơn trà hoa đó cũng không biết chạy, chờ điều tra xong rồi nói cũng không muốn, đừng đẻ thảo kinh xa. Vì vậy, triệu phổ phân công ảnh về ở lại theo dõi để xem thường ngày ai hay ra vào đó. Những người khác đều trở lại Hồng Anh trại. Lần phát hiện này có thể nói là đã thu được một đầu mối hoàn toàn mới. Truyện Chiêu chạy về Hồng Anh trại rồi, chuyện đầu tiên chính là đi tìm phụ thân mình. Vừa kéo truyện Thiên Hành, truyện Chiêu vừa nói: "Phụ thân, người có biết đang nghĩ nhân ở ứng Thiên phủ không?" Truyện Thiên Hành câu mây cái giày mà đang nghiễng nhân. Chùa Tuần nghe qua sáu. Tất cả mọi người tò mò. Nghe nói là đại thương nhân của ứng thiên phủ mà. Chuyện thiên hành hoài nghi lắc đầu. Tà thuyền hay qua lại với các thương nhân ở ứng thiên phủ, những người có tiếng tam ta đều biết. Nhưng mà chùa Tuần nghe thấy có người họ đang Tất cả mọi người đều nghi ngờ, kiện đáo vậy sao? truyện chiêu muốn đi tìm bao đại nhân, cử đệ hắn cùng Bạch Ngọc Đương đến ứng thiên phủ tìm dịch hiền hỏi chút đi. Bao chuẩn đến hứa quận rồi. Lúc này, ban thái sư đi ra, nói với truyện chiêu. Các người cũng nhanh chóng đến hứa quận đi xem chút đi. Hình như đã xảy ra chuyện rồi Tất cả mọi người nhảy dẫn Xảy ra chuyện gì? Thái sư nói Nghe nói là tiểu Trường Khanh giết người Tất cả mọi người sững số hàng giết ai à? Chuyện chiếu to mò Một người dân vô tội ở hứa quận hải sư cũng lắc đầu. Nghe nói tối hôm qua hắn phát điện xong ra ngoài, lao vào một nhà hộ dân ở hứa quận, giết một nông phu cùng thê tử đang mang thai của người đó. Nhi nữ bảy tuổi nhà đó nhờ núp dưới gầm giường cho nên mới may mắn thoát được một kiếp. Lúc Tiểu Trường Khanh cả người đầy máu chạy ra ngoài, bị rất nhiều bách tính ở đó nhìn thấy, vội vàng chạy đi báo quan. Sáng nay, nghe dịch lục soát được y phục dính máu trong phòng tiểu trường Khanh. Chuyện này khiến cho mọi người kinh hoảng. Vốn dĩ Hứa Quận đột nhiên có nhiều người giang hồ đến như vậy, đe khiến cho Bạch Tĩnh cảm thấy khó chịu. Hôm nay lại còn ra tay xét hại bình dân tàn nhẫn như thế. Có thể nói là giận oán trời than a. Hơn nữa, đám người Tây hại đó vừa đánh bạc vừa phiêu ký khiến cho ồ ế không khí xung quanh. Lần này hay rồi, lão bào đến đó thầm án, còn để tiểu cô nương cùng các thôn dân chứng kiến kia nhận diện hung thủ xem có phải là tiểu trường thanh không. Nếu như phải, lão đầu kia cũng khỏi cần báo thù hay phục thù gì nữa. Cứ trực tiếp dân đầu cho cậu đào đi. Mọi người xoay mặt nhìn nhau, Ân hậu nghe xong liền câu mày Không thể nào Tiểu Trường Khanh này danh môn chính phái Từ trước đến giờ cũng chưa từng có những hành động tàn nhẫn như vậy Những người khác cũng gật đầu, Luôn cảm thấy hành động của Tiểu Trường Khanh vô cùng quái lạ Chỉ có Bạch Ngọc Đường còn nhớ tới Hồn đã Thị Tùng của Tiểu Trường Khanh nói Vào đêm nhất dịp phù nhân chết Tiểu trường thanh y như người mộng du mà đi ra ngoài Công tôn sơ căm Nhưng mà cho đến giờ Hứa quần có không ít người trúng độc rồi Có điều Cũng chưa thấy có chuyện hạnh hùng giết người Hay là cứ để hứa quần đã đi Triển chiêu đà nghĩ vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản chút nào.